Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu Qua giọng đọc Vietling Phần thứ 25 Hồi thứ 50 Một biến cố sinh tử Xuất phát từ dinh cơ hành giả Người ta thấy một cỗ xe tứ mã chạy về hướng đông Ước chừng đâu vài chục dặm Rồi rẽ ngoặt qua hướng nam Mãi biết bôn hành Trên xe chỉ có hai người một già một trẻ Người già đánh xe ăn vận theo cung cách của những tên thủ hạ thân cận hàng phẩm tức trong tứ hải đại mông bang. Còn người trẻ thoạt trông là một chàng trai thuộc hàng vương tôn công tử. Mặt hoa da phấn, lịch sự trang nhã mười phần. Họ là ai, đi đâu vậy? Chúng ta hãy nghe họ hàn huyên với nhau, ắt sẽ hiểu ra mọi chuyện. Người xã ích quay đầu lại nói với chàng trẻ tuổi. Chúng ta đi như thế này mới hy vọng tránh được tai mắt của bọn chúng. Từ đây muốn về đến Đại Việt cho được an toàn, tốt nhất ta nên đi dọc tây vực rồi xuống con sông lớn Con đường xa dẻ vậy, chẳng hay cô nương chịu nổi không? Thì ra người trẻ tuổi là một nữ lang, cải dạng, nàng cất giọng dịu dàng thốt: "Thưa lão tiền bối, điện nữ đã từng đi lạc suốt mấy năm trời, dằm đường gió bụi, ngủ đất nằm sương. Nay nếu vượt cả vạn dặm sơn khê, băng rừng lội suối để trở về cố quốc thì điện nữ cũng xin quyết chí, xin tiền bối yên tâm." Lão già ấy gật đầu: "Tốt lắm, thiếu chủ và đại ca tin tưởng mà phó thác cho lão phụ, đưa cô nương về thức. Lão Phu đã hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ hồi hôm khi dẫn cô nương về từ dinh trường cơ hành giả Lão Phu tối dạ không hiểu được dụng ý của Ngô Thiếu Chủ nên cũng có điều suy nghĩ sai lệch về người Bây giờ Lão còn ân hẳn lắm Không ngờ cô nương lại là ái nữ của Lê Tiên Sinh, bạn trí thân từ thuộc học trò của Ngô Thành Nguyên Đại Hiệp Và nhất là cô nương vốn kết tình thâm giao với Ngô Thiếu Chủ từ trước Nghe qua hoàn cảnh quá ư bi đắt của Lê Gia Trang, Lão Phu cũng hết sức ngập ngồi chuyến này về mã yên sơn lê cô nương nên gia nhập vào môn phái học lấy những bí pháp tuyệt chiêu trước là để phòng thân sau nữa có điều kiện cứu người hoàn nạn. ý của cô nương thế nào bẩm lão tiền bối điệt nữ là phần đàn bà con gái chân yếu tay mềm chẳng biết theo đòi các môn đao kiếm võ nghệ có thích hợp chắc lão xà ích gật mạnh đầu khẳng khai nói cô nương chưa nên e ngại điều đó tất cả mọi người dù là hạng nữ nhi tầm thường yếu đuối một khi đã kiên trì bền gan luyện tập ắt sẽ đạt được sở nguyện mà thôi Trên đường về lại quê hương, chúng ta còn phải vượt qua một khoảng thời gian khá dài, vậy lúc nào dừng lại nghỉ ngơi, Lão Phu sẽ hướng dẫn cho cô nương vài chiếu thức cơ bản. Việc này có hai điều lợi, một là rèn luyện thân thể luôn được khỏe mạnh, chẳng hề ốm đau lạc vật, tinh thần sảng khoái lạc quan. Hai là lĩnh hội được ngón lợi hại, đề phòng khi bất tắc dọc đường, ấy là điều bổ ích chẳng hay lắm sao? Ồ, vậy thì còn gì quý bằng? Thưa lão tuyển bố mong người đừng chê điệt nữ là hạng ngu đần mê muội xin ra ân cho phép điệt nữ quỳ lại tiền bố mà tốt làm sư phụ. Lão xã ích xua tay lắc đầu nói, không dám đâu cô nương, cô nương vốn là bản tri giao của thiếu chủ lão mổ. Theo thiên ý, trước sau gì cô nương cũng sẽ được thâu nhận làm đệ tử môn phái mã Yên Sơn. Cho nên bất tất phải tôn nhị bố đây làm sư phụ làm gì. Lão phu chỉ sơ sơ vài đường để phòng thân, thì có chi mà phải tốt làm sư phụ. Xin cô nương biến cho điều này. Nàng thiếu nữ cải nam trang khẽ khẽ gật đầu. Bốn con tuần mã kéo chiếc xe phi nước đại như bay. Không hề tỏ vẻ chút mệt mỏi. Ngay qua một đối thoại trên, chúng ta có thể đoán ra hai người một cách dễ dàng. Lão xà ích chính là lão nhị trong từ lão vương gia của môn phái mã Yên Sơn. Còn nàng con gái đang cải dạng nam trang không ai khác hơn ngoài kiểu trinh ái nữ của Lê Trung tiên sinh và võ phu nhân. Ngày nọ đã bị thảm sát bởi bàn tay vây máu của anh em nhà họ vương và bốn tên võ sư phản bội thiên thể giáo. Sau mấy canh trường tính toán một cách kỹ lưỡng, Thành Nhân cùng Lão Đại phân công cho Lão Nhị đưa Kiều Trinh qua mặt bọn thủ hạ nơi dinh cơ hành giả. Cầm lấy lệnh bài dòng xe làm như đi công chuyện khẩn cấp vậy. Vì thế Lão Nhị và Kiều Trinh rơi khỏi sao huyệt của bọn chúng chẳng khó khăn gì. Cả ngày hôm đó, Thành Nhân với vai trò vị trưởng các hành giả chiêu hồn ra lệnh cho toàn bộ thủ hạ trong dinh mở đại tiệc ăn uống tưng bừng. Gặp phó trưởng cơ hành giả Thiết Trưởng Trịnh Bằng Phi đang nằm dưỡng bệnh được bọn thủ hạ dùng cáng khiêng vào đại sảnh. Một tên vệ sĩ nói với hắn: "Mộ Dung đại nhân mở tiệc lớn mừng thọ đại nhân đó, người dạy rằng nên rước đại nhân lên gian đại sảnh cho mọi người chúc tụng." Bằng Phi cảm kích tốt. "Thật không ngờ Mộ Dung đại nhân lại dành mọi tình cảm tốt để cho ta đến vậy, người hãy đưa ta đến lại tạ ơn người trước đó." Khi bọn thủ hạ khiêng chiếc cáng đến bên thải nhân, họ Trịnh gắng gượng ngồi dậy chắp tay xá thật sâu. Vì trưởng cơ hành giả lật đật đỡ trình bằng phi mà rằng Phó trưởng cơ của ta bất tất phải hạ mình quá đáng Không khéo lại tổn thương đến các kinh mạch trong người Thì ta là ân hận lắm đó Nói rồi sai tả hữu Đỡ hắn ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế tựa Đặt nơi trang trọng nhất Thầy nhân nghiêng đầu qua phía hắn nói khẽ Ta nhường cho phó trưởng cơ mở lời khai mạc Hắn nhìn chàng bằng ánh mắt biết ơn Dòng nói của trình bằng phi không còn hùng mạnh Và hống hách như mọi khi nữa Trước hết, đề chức xin bày tỏ lòng tri ân đối với vị trưởng cơ hành giả chiêu hồn Mộ dũng Đại Nhân. Chính nhiều người đã kịp thời ra tay giải cứu. Họ trình này mới hòng sống sót cho đến hôm nay. Nhân bởi đại yến này, chúng ta nên nâng bắt chúc mừng sức khỏe của Mộ dũng Đại Nhân. Cầu trời cho người được an khang trường thọ. Hàng luật tiếng gieo hò vang rồi. Đám quần ma thủ hạ thuộc hầu hết các hàng phẩm bậc của dinh cơ hành giả cùng nâng cao bắt rượu. Hướng xong bắt rượu đầu, thành nhân cất dòng khàn đục nói Để mừng sự thoát nạn của vị phó trưởng cơ hành giả Theo thiền ý của bản chức Tất thải mọi người chúng ta Nên uống liền ba bát rượu đầy Để mừng thọ trình đại nhân Nào xin mời Thuất xong chàng bèn uống cạn liền ba bát Mọi người phấn khởi làm theo Kể từ lúc đó bọn ma đầu mới tha hồ ăn uống gã phó trưởng cơ còn yếu Nên cáo lui từ đầu Cuộc tiệc vui vẻ kéo dài mãi cho đến chiều tối đợi đến cuối giờ tuất Khi mọi việc chuẩn bị đâu đó xong xuôi thành nhân cùng lão đại và chừng 10 tên thủ hạ rong theo một chiếc xe song má kéo nhau đến hồng sa thiên vân các bên trong chiếc xe ngựa phủ muội có một ả a hoàn được trang điểm và vận xem y chẳng khác gì nàng kỹ nữ a sèm khi hôm vốn được phủ một tấm mạng che mặt nên không ai biết rõ được dung mạo của ả hết bọn ngũ hồ thường sơn ra tận cổng thành đón vị trưởng cất hành giả một gã nói tiên nương vừa đi vắng người có dặn rằng chắc là đại nhân bận công việc quan trọng chi đó nên mới đến muộn Vậy mời đại nhân vào trong hoa viên ngắm hoa mà đợi Tiền lượng sẽ trở về lâu đại Muộn lắm cũng đến giữa giờ hợi mà thôi Thành nhân mừng thầm nghĩ bụng Ồ thế thì may quá Đây là cơ hội ngàn năm một thùa Ta phải liệu ra tay cho kịp Nghĩ rồi ngó qua lão đài một tháng Hai người ngấm ngầm ra hiểu cho nhau Hai người đồng loạt xuất thủ ngay Hai tên bọn ngũ hổ bật ngửa ra sau Không kịp la lên một tiếng Thành nhân để mặc hai cây sắc đó cho lão đài Lôi dấu vào những lùm hoa Trang vận khí đề cương sử dụng thuật phi thiên quan thế nhắm theo đỉnh tháp vút mình lên. Khi lướt thoáng qua căn gác trên cùng, Trang chiếu đôi nhãn mục tinh anh nhìn thấy một ốc cửa rộng có ánh đèn le lói từ bên trong phòng hắt ra yếu ớt. Đến lúc đưa mình lên mái gác công, rẽ mắt nhìn vào ố cửa gió, Trang nhìn thấy một người đang nằm nghiêng trên sàn đắp tấm chăn đơn đến tận cổ. Thành nhân vận nội lực vào bàn tay hữu, bất nhẹ cánh cửa chớp lách mình lên vào trong căn gác. Chàng cui xuống phía sau lưng người đàn ông Thốt thật khẽ bằng tiếng Việt Thưa người có đúng là vị cựu trưởng môn nhân Phải mãi yên sơn đây không Người đang nằm trùm chăn Quay mặt vào tượng thở dài Rồi phêu pha hỏi lại cũng bằng tiếng Việt Người là ai Đến đây với mục đích gì Thành nhân phân vân chẳng biết trả lời sao cho tiện Cuối cùng Trang đánh bảo nói Tiểu nhị liều mình đột nhập vào tận nơi đây để Để giải cứu cho người Người kia không hề nhúc nhích Giọng nói của ông ta như tiếng cảnh lá lao sao Trước cơn gió nhẹ Tuy vậy chàng vẫn nghe khá rõ ràng Giải cứu cho ta ư Trường này đã biết bao nhiêu kẻ liều mạng Nhưng rồi cũng đều chung một số phận bi thương Nhiều kẻ quyết tâm mang ta ra khỏi chỗ này Với mục đích là cố moi cho được Phong Ngô Vương Bí Lục trong trí nhớ của ta Vậy bây giờ người định cứu ta ra khỏi chỗ này Cũng không ngoài mục đích đó Thưa không Tiểu nhị muốn giải cứu cho người không phải vì động cơ ấy đâu Thế thì cái gì đã thôi thúc ngươi? Thưa, đó chính là tình phụ tử ạ. Tình phụ tử? Vâng, đúng như vậy. Thế ra, ngươi là con trai của Nguyên Ương Song Hiệp, trưởng môn nhân phải mái yên sơn. Thưa, vâng ạ. Một đứa bé trai lên ba cách đây 16 năm về trước. Quả đúng như vậy. Với diện màu của một gã cô hồn gớm ghét thế kia, thì làm sao ta tin được Thành nhân đồng tâm nghĩ bụng. Ồ, từ lúc ta lọt vào căn gác này cho đến giờ người chưa hề ngoảnh lại Cứ sao lại biết rõ bộ dạng nham nhở của ta thế? tể ra ra ra ta đã được sự chiếu cố của rất nhiều cao thủ võ lâm trên chốn giang hồ hình như chứng kiến quá nhiều trường hợp cứu người thất bại nên bây giờ người không còn hy vọng nơi ta nữa chăng? và lại tác cải dạng như thế này làm sao người không đem lòng nghi ngờ? nghĩ vậy chàng bèn quỳ xuống cất giọng tha thiết nói thưa ra ra tiểu nhị là ngô thành nhân ruột máu chính thống của người đây tiểu nhị buộc phải cải trang để đột nhập vào tận sào huyệt của kẻ thù cho được dễ dàng Xin người đừng đem lòng ngờ vực. Hãy để Tiểu Nhi đưa người ra khỏi nơi giam hãm, rồi Tiểu Nhi sắp bày lộ bản tướng cho người xem. Thời gian gấp rút, chúng ta không nên trì hoãn nữa. <cười> Nhưng người có gì làm tin chứng tỏ rằng người là con trai của ta chứ? Thành nhân từ thuộc bé đến giờ chưa gặp mặt thân phụ thì sao chẳng biết rõ cá tính của người. Chàng chỉ hiểu về song thân qua những lời kể lại của chức vị tiền bối chức sắc bản môn. Từ khi lưu lạc giang hồ lớn lên theo thời gian, nổi trôi khắp mọi nẻo phong trần, Tràng luôn luôn tâm điểm trong lòng là làm sao đem sông thân ra khỏi chốn giam cầm, cứu người thoát khỏi nanh vuốt của loài thú dữ. Ý chí của một người con trai hiếu nghĩa mẫm đáng khen thay. Tràng đinh ninh rằng khi gặp được thân phụ, rứt khoát sẽ không tránh khỏi cảnh tượng cảm động. Nước mắt chàng sẽ tuôn rơi, niềm xúc động dâng trào. Còn nữa, sự tổn thức đang ấp ủ trong tận cõi lòng chưa được dịp trào lên, biết bao nhiêu tâm sự đầy u uất ẩn chứa hắt từ thua còn thơ. Một cuộc đời thiếu hẳn bóng râm, bị ánh nắng cô đơn nóng nung thiêu đốt tâm hồn của chàng sẽ phải tàn tạ theo năm tháng nếu từ nơi tiềm thức chàng được khơi dậy một niềm hoài bão chàng hy vọng sẽ được hạnh ngộ cùng lệnh sông đường trong hoàn cảnh này trước hết phải cứu thoát cho phụ thân rồi sau đó sẽ tính đến việc cứu người cứu thoát người hiền mẫu thêm mà bây giờ chàng đột nhập vào đến tận nơi đây sau những cố gắng thật phi thường những tượng sẽ nhận được từ nơi nguồn sống kia một phần thưởng vô cùng quý giá đó là niềm tin yêu và những cử chỉ nồng ấm tình người còn cao cả hơn tình người đó là tình cốt nhục trong thật tình mà nói Chàng cảm thấy thất vọng vô cùng Bóng kia đang chỉ trong gang tức Thế mà chàng không được phép nếp mình Dòng nước mắt rượu từ nơi ấy chảy ra Sao chàng không được uống Mà cứ để cho mình khát đến cháy cổ thế kia Chàng còn phân vân nỗi gì Tại sao chàng không ôm chầm lấy thân phụ Mà khóc lóc một hồi cho vơi bớt nỗi lòng Đã làm khắc khỏi trái tim Côi cút bấy lâu nay Cái bức tường vỗ hình nào đang ngăn chàng lại vậy Hay sự giàn dày chai đá Vì những nỗi gian truân hoặc vì những lọc lừa trong nhân thế đã làm biến dạng trái tim chàng. Trong những giây khắc khẩn cấp này, đâu còn thời gian để cho chàng đắn đo cân nhắc hay bày tỏ tâm trạng của một người con. Chàng nhủ thầm trong bụng, bất luận phụ thân tăng nghi ngờ điều gì, bổn phận của ta hiện giờ là phải đưa người ra khỏi chốn này trước đã. Cần gì phải phân minh cho mất thì giờ. Nghĩ rồi, chàng thò tay luồn xuống dưới hông người đang nằm, định sốc lên vọt ra ốc cửa sổ xuống hoa viên. Chàng ngỡ rằng với trình độ nội công thường thẳng của mình. Sức nặng của người kia đối với chàng chẳng khác gì một que củi nhỏ. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng. Trong lúc thỏ tay ôm sốc, bỗng nhiên chàng cảm thấy thể xác thân phụ mình sao lại nặng thế này. Chàng vận nội lực càng lúc càng nhiều, song tuyệt nhiên không hề nhắc nổi người đang nằm lên lấy nửa phân. Người nằm như dính chặt dưới sàn, chợt cắt giọng trầm trầm thốt. <cười> người đỡ ta dậy cũng không nổi nữa, còn bài đặt cứu ta thoát khỏi nơi đây. Nếu ngươi quả thật là con trai của ta, Thế phải có sức mạnh kinh hồn chứ, cơ sao lại yếu quá như thế này? Thành Nhân vô cùng tự ái, chàng chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, bèn gồng mình vận toàn bộ chất lực, cố dơ bổng người đang nằm dưới sàn lên. Hai chân chàng vì dậm mạnh xuống sàn làm điểm tựa, bất đồ bị lọt thủng luôn xuống. Chàng hoảng hốt tính rút hai chân lên, xong dường như tầng gác phía dưới có một chiếc cụm khổng lồ đã khóa chặt đôi cổ chân chàng lại. Thành Nhân nghiến răng trợn mắt, vận công cố vẫy vùng thoát ra cho bằng được. Nhưng thật kỳ lạ, Đôi tay chàng ôm lấy người đã bị dính chặt Không cách nào buông ra được cả Mồ hôi đầm địa, vô hình chung Những luồng chân lực của chàng phát ra bao nhiêu Cũng bị hút qua người đang nằm hết thảy Đến khi chàng phát hiện ra tình huống không bình thường này Thì đã muộn Suốt cả nửa giờ loay hoay với sự cố vừa xảy ra Chàng đã kiệt sức chân nguyên trong người hầu như khô kiệt Chàng liềm dần, liềm dần như đang đắm chìm vào cõi hư vô Mãi cho đến khi tỉnh lại Thành nhân thấy mình bị trói căng tứ chi Giang ra bốn góc mỗi mối dây buộc chặt vào một chiếc cọc thật to. thân thể chàng bị lột hết quần áo, chỉ còn lại độc nhất một chiếc quần lưng gút. toàn thân chàng bị treo úp xốp, cách mặt đất khoảng hơn nửa trượng. phía trên là mặt trời hoang mạc đốt cháy da lưng, còn dưới có đến mấy chục mũi giáo tua tua chĩa lên trong thật ghê giận. cốt lực của chàng hầu như đã tiêu tan hết, gân cốt rã rời, toàn thân nhức buốt, đầu óc bần thần, trí tuệ u mê. con người chàng giờ đây hoàn toàn bất lực trước nghịch cảnh thảm sâu tuyệt vọng. Ngô Thản Nhân, một trang hào hán, anh hùng tuấn kiệt; một chàng trai hiên ngang, đầy khí phách giang hồ; một chàng lữ hiệp kiên trung, hào hùng bất khuất, luôn luôn thực hiện phương châm phò chính diệt tà. Một con người hiếu nghĩa như chàng, lặn lội bao phen dầm mưa dãi nắng, vượt qua cơ man nào là những nguy hiểm để đột nhập vào tận hang ổ của kẻ thù, hòng cứu song thân thoát ra khỏi vòng lao lý. Không ngờ, cho đến giây phút cuối cùng, ngỡ rằng sẽ đưa thân phụ thoát được ra ngoài, ai dè lão đại ma đầu chỉ ra một mẻ lưới đơn giản mà hãm hại chàng. Chính lão ta đã giả dạng vị cựu trưởng môn nhân Phái Mã Yên Sơn, đồng thời sắp cảm bẫy để đợi con mồi. Và cũng chính lão đã dùng bí quyết vô cực khí công để hút cản chân nguyên của chàng trong lúc chàng chạm hai cánh tay vào người lão. Bao nhiêu chân lực trong người chàng đều dồn sang người lão, cho nên lúc này chàng suy yếu thấy rõ ràng. Theo như trong các pho luyện công, Phạm mỗi khi một tách cao thủ bị hút cản chân nguyên, muốn thu hồi lại chân lực ít nhất phải bỏ ra một thời gian đáng kể để điều hòa nội lực và điều tiết khí công cũng nên nói rõ rằng lão đại ma đầu hỗn thế tà thần không thèm triệt phá võ công và nội lực của những người chống lại lão, bởi vì lão đã có mục đích riêng. Ấy là những ai đã từng bị lão dùng phương cách hút cạn chân nguyên, một là sẽ bị hành hình ngay sau đó, hai là sẽ bị sung vào đám nô lệ làm việc suốt ngày đêm ở đại công trường. Không hề rảnh tay lấy nửa khắc. Kẻ nào bị hành hình thắt đi thì tránh được đại ải đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, còn kẻ nào bị đưa vào đại công trường tức là sẽ bị hao mòn sự sống cho đến trung thân. Phải nhân gục thẳng đầu xuống đất, qua đôi mắt lạc thần, chàng thấy lờ mờ phía dưới rất nhiều mũi giáo sắc nhọn đang đợi thân thể chàng rơi xuống la xuyên vào mình ngay. Chàng mơ hồ nghe tiếng chân người lao sao trên cát, đến lại gần chỗ chàng đang bị gia hình, chàng lại nghe loáng thoáng có tiếng người trao đổi với nhau, một giọng nữa lang cất lên, đúng là giọng nói trẻ trung của Hồng Sa La Sắt nghe đồng đành quá chừng. Sư phụ còn không ngờ hắn lại manh tâm đến thế, sư phụ đoán việc như thần, một giọng cười ồm ồm đáp lại. <cười> chẳng qua ta biết hắn muốn có chủ ích muốn bắt cóc phò vô muốn bắt cóc phò Ngô Vương bị lục sống kia từ lâu rồi ngoài mặt thì hắn giả vờ tuấn phục nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã có tham vọng nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã có tham vọng lớn lắm ta đã truyền cho một bí pháp kiếm thuật độc đáo nhất trên chốn giang hồ thế mà hắn chưa cảm thấy hài lòng mãn nguyện lại muốn độc chiếm võ lâm chi bảo để thao túng một mình xong hắn làm sao qua mặt được ta phải không dung nhi nữ lang cất tiếng cười khinh khách Sư phụ nói đúng, theo con thì trên khắp bá cõi giang hổ Ngoài trừ vị chúa tể đệ nhất vác công thiên hạ Minh chủ võ lâm, hỗn thế tà thần ra Kẻ nào còn có ý muốn ngông cuồng Dòng ngó đến ngôi cao tột đỉnh của sư phụ Cũng sẽ lãnh lấy hậu quả thế thảm mà thôi <cười> Nhất là kẻ dưới trứng Khi sinh lòng phản trắc Thì sẽ bị hành hình thích đáng Để làm gương cho bọn đồng lưu của hắn thấy vậy mà chưa Xin sư phụ hãy để tên phản tặc này cho con Dùng nhị định hành hạ hắn ra sao trước tiên con sẽ lột da hắn, rồi sau đó lóc từng miếng thịt đem bón cho khóm hồng vừa mới nở mấy hôm nay. <cười> hồng Sa tiền lượng có một trò tiêu khiển thật là thú vị, hay lắm. Ta giao tên phản tặc này cho Dung Nhi định đoạt. Ta còn bận chọn đứa khác thay cho hắn làm trưởng cơ hành giả. và lại bữa nay ta còn phải đi chào mông chúa để bàn mấy việc cơ mật. thôi, ta đi. nói xong, lão đại bắt đầu rời khỏi pháp trường. Hồng Sa la sát tiến đến sát đầu thành nhân, nàng hất hàm qua phía bên thủ hạ đang hầu bên cạnh. Nào, ngươi hãy đỡ cái đầu hắn lên để cho ta xem lại cái bản mặt tên phản bội thế nào. Tên thử hạ vâng lời, gã nắm lấy mớ tóc màu hung, rối bù của mộ dung cử khớp giả. Vặt ngược lên, bộ mặt nhăm nhở trong càng thảm hại. Hồng sa la sát, nghiến răng trèo trèo, lên. Hừ, ta không ngờ nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòng nhà. Ta đặt mọi sự tin tưởng vào ngươi, cất nhắc ngươi lên làm trưởng cơ hành giả. Nắm hầu hết các bí mật của tứ hải đại mông băng. Thế mà bây giờ ngươi lại trả ơn cho bản đương nương bằng một hành động phản bội như vậy đó ư? Tôi ấy không thể nào dung thứ được, nhưng ta có một điều thắc mắc rằng, với hành động phản nghịch của ngươi như vậy, cớ chi ta xem ngươi chẳng hề tỏ ra một chút hối hận nào? Tại sao vậy? Mọi dung cử khớp, ngươi hãy nói rõ cho ta nghe xem. Thành nhân bị treo các người ra, các tế bào trong khắp châu thân hầu như đã bị tê liệt hoàn toàn. Biên cố quá bất ngờ vừa xảy ra, cộng với sự hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác đã làm chàng bại liệt chẳng còn gắng gượng gì được nữa. Chàng hé mở đôi mắt đờ đẫn Xong chẳng thốt nửa lời Thế thái độ ước ngạnh của chàng Hồng sa la sắt cà giận, thét bọn thủ hạ Đang đứng vây quanh Lũ bay đâu mau nấu nước sôi Chuẩn bị lột ra cái tên phản tặc này cho ta Dạ chừng một khắc sau bọn thủ hạ khiến đến Một nồi nước sôi khá lớn đang bốc hơi ngồn ngụt, Đặt phía dưới đầu chàng Hồng sa la sắt cất giọng lanh lạnh hỏi Mộ dung cử khấp, trước khi bị giá hình Người phải nói rõ cho bà nương nương nghe nào Tại sao ngươi vẫn thản nhiên với những hành động phản nghịch như vậy hả mộ dung? Thành nhân nhếch mép. Ta không phải là mộ dung Cử khắp đâu. Con tiện tì kia đừng có hỏi dài dòng nữa. Mình hãy giết ta đi. Hồng sa la sát há hốc mồm. Nhưng trước mạng che mặt đã phủ kín nên không ai thấy nàng ta đang kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói sao? Ngươi không phải là mộ dung Cử khắp ư? Thế ngươi là ai? Thành nhân lấy lại trí khí can trường đáp. Trước khi chết ta cũng nên cho mình biết rằng. Ta không phải là mộ dung cửa khớp như bọn Mỹ đã lầm tưởng. Mà ta chính là... Là ai? <cười> ta chính là sát thất kiếm khách đây. Sát thất kiếm khách? Thật ư? Ta chẳng thèm nói dối làm gì. Nay tiền thì hãy giết ta ngay đi thôi. Hồng Sa la sát lầm bầm một mình. Ồ, sát thất kiếm khách à? Vô lý thật. Cứ sao hắn lại mang bồ mặt của trường cơ hành giả chưa hồn. Còn mộ dung cửa khớp hiện giờ ở đâu? Thành nhân nghe rõ câu sau cùng bèn cười nhạt đáp. <cười> Hắn đã bị ta hạ thủ lâu rồi Hạ thủ lâu rồi Còn sát thắt kiếm khách Ta nghe nói có quá nhiều sát thắt kiếm khách Vậy ngươi là sát thắt kiếm khách nào đây hmm, Trước khi hành hình Ta cũng nên xem qua bộ mặt thật của ngươi cho biết nó đến đây Hồng Sa La sát quay lại bọn thủ hạ hách dịch hỏi Có đứa nào Mang theo lò dung dịch lột mặt nạ ra người không Một tên trong đám thủ hạ Lật đật dương lên chân nàng ta chiếc lò sứ nhỏ bẩm tiên nương có đây Người hay nhỏ ra vài giọt lên lòng bàn tay, thoa lên mặt hắn, rồi lột cho ta xem. Tên thừa hạ tuấn lệnh ngay. Chỉ qua một thoáng, bộ mặt của mộ dung cửa khấp biến mất. Trước mặt Hồng Sa La sắt xuất hiện một bộ mặt tái nhợt của gã đại hán thanh niên. Nàng giật mình sừng sốt, buột miệng kêu lên. Ồ đây chính là tên hán tử vô danh đêm nọ đã từng cứu ta trong một trận huyết chiến với bọn thiên thể giáo. Tại ra hắn đã đổi lốt mộ dung tiên sinh để đột nhập vào thiên vân các Hồng đánh cắp Phong Ngô vương bí lục sống của ta, gan thật. Hừm. Nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân của ta. Không lẽ ta lại đi giết hắn hay sao? Song lẽ cái tội đột nhập vào đây để làm điều động trời như vậy thì không thể nào tha thứ được. Tuy rằng ta không xuống tay giết hắn, song cũng phải đầy đọa hắn một thời gian cho trừ cái thói ăn cắp ấy đi. Bây đâu, mở dây đưa hắn xuống. Bọn thừa hạ giam dốc tuấn lời, hồng sa la sát nói với thành nhân. Bần nương nương trả ơn cứu tử cho ngươi ngày trước đó Nếu ngươi biết điều thì nên cố gắng làm việc cho thật tốt ở đại công trường. Chờ vài năm ta sẽ tô với bang chúa gia ân mà phóng thích cho ngươi trở về chốn giang hồ. Ngược lại nếu ngươi cứ ngoan cố chớ trách bản nương nương sao lại đỡ vô tình đó. Vì quá kiệt sức nên khi bọn thủ hạ vừa đỡ chẳng xuống đất, chàng không gượng nổi nữa mà rũ thành một đống dưới chân bọn ma đầu. Hồng Sa la Sắt nói với bọn thủ hạ Các ngươi mau đưa nước đến cho hắn uống. Sau khi uống một gáo nước đầy chàng cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Lần hồi chàng nhớ lại những biến cố vừa mới xảy ra nghĩ có khác nào một cơn ác mộng. Nhìn thẳng vào hồng Sa la Sắt, chàng lạnh lùng thuốc nếu ta biết mi là con nữ ma đầu đã từng gây nhiều tội ác trong chốn giang hồ thì khi còn ở vùng tứ xuyên đêm nọ chẳng những ta đã không cứu mà còn hạ sát mi rồi <cười> đến giờ này ta vẫn còn ân hận trong lòng hồng sa la sát cất lên một tràng cười khoái chí Rất chuối cười giòn giã nàng ta hắng giọng ở đời phải có điều éo le như vậy chứ cũng nhờ vậy mà hôm nay người mới chưa được rong chơi miền cực lạc nếu không có chuyện đó xảy ra thì hiện giờ bản nương nương đã lột ra ngươi xong rồi đâu còn dịp để ngươi ăn nói cuồng ngáo như vậy <cười> mỹ đừng tưởng ta tham sanh ý tử đâu hãy giết ta đi ta không cần bị ban bố cho một kiếp sống thừa chẳng tha giết ta đi còn hơn sống mà làm thân trâu ngựa cho lũ chúng bay đã khổ xác rồi còn khổ tâm nữa <cười> thì ra ngươi sợ khổ đến thế kia ư công biểu mai của hồng sa la sắt vô hình trung làm thức tỉnh ý chí bất khuất của thành nhân tại sao chàng lại muốn chết trong hoàn cảnh này chẳng lẽ chàng không còn một cơ hội để thực hiện ý chí kiên cường của người nghệ sĩ hay sao nếu chàng chấp nhận cái chết Có khác nào chàng đã tự chuối bỏ những sứ mệnh thiêng liêng của bản thân mình? Chàng còn đủ lý trí sáng suốt và những tình cảm quý báu ngự trị trong tâm hồn chàng. Thế thì tại sao chàng lại rụt trí lùi tâm chóng như vậy? Không thể được, chàng phải sống. Đúng, chàng phải sống để tiếp tục thực hiện cho bằng được những trách nhiệm nặng nề. Mà ngoài chàng ra, không còn có ai có thể đảm đức nổi. Hồi thứ 51, những năm tháng gian khổ. Thế rồi Ngô thành Nhân bị đầy đến đại công trường của bọn Tứ Hải Đại Mông Bang. Nơi đây hàng vạn tù nhân nai lưng ra làm việc nặng nhọc từ sáng đến khuya. Dưới những ngọn roi đuôi ca đuối, đám tù nhân bị buộc sức sắt vào chân, nối với nhau thành một chuỗi dài đến hàng trăm người. Họ phải làm việc không hở tay, thì đâu còn thời gian để mà thu hồi chất lực. thêm mỗi khi có một người ngã xuống vì kiệt sức, sẽ kéo theo hàng loạt người khỉu luôn. Lập tức những trận đòn phủ đầu đến tốc, tốc đến như vũ bão. Thôi thì thịt nát xương tan. Tiếng khóc tiếng than vang lên không dứt, nhiều thay người vừa được tháo ra khỏi xích sắt liền biến ngay thành đống thịt vụn Vì những lưỡi mã tấu bén ngọt trong tay bọn đầu trong mặt ngựa nó Những cảnh dùng rợn ấy xảy ra như cơm bữa Cả hàng vạn tù nhân bị đè nặng gốc xiềng nô lệ Cuộc đời họ ở nơi đây đúng là cảnh địa ngục trần gian Trong mọi việc ăn uống, sinh hoạt thường ngày mới thật là bi đắt Họ phải dùng chung máng ăn với toàn những thức ăn lẽ ra nên dành cho gia súc Còn muốn uống thì phải vụt đầu xuống những chầu nước đầy cáo bẩn mà bọn quần ma đất thải ra. Quanh năm suốt tháng chẳng ai dám nghĩ đến vụ tắm rửa, giặt rũ gì hết. Thế cho nên mặc tình lũ rặn dẹp thao túng trên thân thể hàng vạn con người khốn nạn kia. Còn biết bao nhiêu cảnh tượng đau lòng khác nữa làm sóc kể xích. Chỉ biết rằng nơi đây sinh mạng con người xem nhẹ hơn loài cẩm thú Chúng muốn giết ai thì giết, hành hà ai thì cứ mặc tình. Có nhiều người chịu không nổi nữa đành cắn lưỡi hoặc đập đầu vào những đoạn xích sắt mà thắt cuộc sống hái hùng khắc nghiệt ấy vậy mà chậm chậm trôi theo thời gian dài lê thê hầu như bất tận phạm ở đời người tât được tự do sung sướng thì cảm thấy tháng ngày trôi lẹ làm sao nhưng khi bị lưu đày khốn khổ lại nhận định thời gian đi chậm quá chừng đó là sự thường tình mà hầu hết những kẻ đã làm người không thể thoát ra khỏi vòng quy luật đó thành nhân cũng vậy mà thôi khi bị lưu đày ở đại công trường này trang đã khẳng định rằng ta phải sống sống để còn lo cho ngày mai dù hoàn cảnh cuộc sống có thế thảm đến mức nào đi chăng nữa phải gắng mà chịu đựng. Mục đích lý tưởng của chàng thật là cao cả, chính nó là nguồn động viên to lớn đã giúp chàng vượt qua mọi. Mọi cảnh đọa đầy tàn nhẫn, nhiều khi mất hẳn lương tri của lũ ma đầu này. Hôm mới đến đại công trường, thành nhân đã bị xiềng chân ngay cùng một chuỗi người dài, và đã bị bọn ma đầu lùa đi như một đàn súc vật. Đoàn tù nhân quần áo tả tơi, với những đôi chân trần trên cát nóng bỏng, lầm lũi kéo nhau đi về hướng nam. Thỉnh thoảng họ lại gặp những đoàn người đổ ngược chiều gò lưng kéo những khúc củi hay những tảng đá lớn. Tất cả chịu chung một cảnh ngộ như nhau. Song, chàng nhìn những người bạn tù khốn khổ với ánh mắt ái ngại vô cùng. Những con người khốn khổ ấy rồi đây họ sẽ ra sao? Phải chăng những vóc hình tiều tụy chỉ còn da bọc xương kia, rồi cuối cùng cũng phơi thây nơi hoang mạc đầy những cảnh hãi hùng này? Trong những tâm hồn cằn cối ấy có còn nuôi dưỡng được hoài bão nào không? Hay cuộc sống nghiệt ngã nơi đây đã làm cho mòn rỉ những ước mơ hy vọng? Thành nhân bị xích chung với một người trạc tuổi trung niên Hình hài trong thảm hại, người này hỏi chàng một câu bằng giọng cộc lốc. Vì sao bị bắt? Thế người bạn tù không có vẻ gì ác cảm với mình. Chàng đáp. Tài hạ đột nhập vào thiên vân các, định cứu ngô đại hiểm. bị lão đại ma đầu giải dạng phục kích chứ gì? Thành nhân không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, ủa sao các hạ lại biết rõ như thế? Người nọ nhếch môi nở một nụ cười khô khan bí hiểm. <cười> chuyện gì xảy ra ngoài giang hồ, bọn tài hạ cũng đều biết cả. Chàng còn đang sửng sốt thì người bạn tù lại tiếp. Vậy lâu nay, bọn tài hạ bị giam cầm nơi địa ngục trần gian này, tuy hết sức khốn khổ. Xong vẫn gắng gượng mà sống, vì còn một nguồn hy vọng chứa chăn. Ấy là ngũ đại thần tiên sắp sửa đánh bọn ma đầu để cứu thoát cho hàng vạn tù nhân ở nơi đây. Ồ, ngũ đại thần tiên lại, Các hạ có biết rõ tông tích của chữ vị ấy không? Người nọ lắc đầu đáp. Không, ta chỉ nghe ngoài giang hồ đột rằng năm vị tiên trưởng ấy xuất phát từ ngọn đại thần Sơn Hồng lĩnh ở xứ Đại Việt. Vài chục năm trước đây, giới cao thủ võ lâm trong thiên hạ suy tôn là An Nam ngũ hùng kiệt thiệt. Ồ, An Nam ngũ hùng kiệt thiệt. Nam vị truyền nhân của vị thánh tổ võ lâm An Nam cái thế kỳ nhân đó sao? Đến phiên người nọ ngạc nhiên hỏi. Ủa, các hạ biết rõ chư vị thần tiên ấy sao? Thầy nhân khẽ gật đầu. Tài hạ chỉ quen biết được có bốn người, còn lão kỷ nhân được gọi là đại sư huynh thì tài hạ chưa được hân hạnh diện kiến. Chờ, các hạ thật là diễm phúc. Nhưng các hạ quan hệ ra sao với chư vị đó? Đã nhìn thấy từ xa hay một lần đối diện? chỉ trừ Hạ Long Tiên Nương thuộc về nữ giới, tài hạ không dám nói. chứ còn những ba vị kỳ nhân du khách kia vốn là bạn vong niên với tài hạ, đã từng ăn chung một mông, ngồi chung một chỗ. người nọ tròn tròn đôi mắt há hốc nhìn xuống chàng, ó, các hạ nói thật hay là đùa đó? những người tù bị xích nối tiếp theo gã trung niên đều đùa dồn ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn chàng. thành nhân điềm đạm gần đầu đáp, tài hạ đã từng sát cánh với chư vị ấy đánh đuổi bọn ngột lương hợp thai rồi, sau đó triệt hạ luôn bọn ma đầu quần anh bang dưới sự lãnh đạo của giang tây song ma tức là anh em nhà họ quách một người đi cách chàng ba quãng xích nói mấy năm về trước khi còn buôn tàu giang hồ tài hạ nghe nói bên đại việt có một vị thiếu niên vốn là hậu duệ của môn phái mã yên sơn lại chính là dưỡng tử của bạch diện thư sinh danh chấn giang hồ nghĩa khí cao dày tấm lòng rộng mở đã lôi cuốn được những vị những vị tiền bối kỳ nhân tái xuất giang hồ ra tay hành hiệp bọn tài hạ ngưỡng mộ vì anh hùng trẻ tuổi ấy lắm các hạ có biết vị thiếu hiệp ấy không hiện giờ chàng ở nơi đâu thành nhân cả thẹn chàng nhiều thầm ta có làm gì được cho thiên hạ đâu mà sao giới cao thủ võ lâm lại hâm mộ ta như vậy nếu ta tỏ mình ra chỉ e mang thêm nỗi nhục chỉ bằng nói tránh đi thì hay hơn cả nghĩ rồi bèn gật đầu đáp tại hạ cũng có dịp quen biết với chàng trai trẻ tuổi ấy nghe nói hiện nay chàng cũng đang tìm cách đột nhập vào sao huyện của bọn ác quỷ này vài người đồng thanh thốt khẽ cầu trời phù hộ cho chàng đừng có bị xa vào cạm bẫy của lão đại ma đầu đó Ngay vậy thành nhân vô cùng xúc động, song chàng không tiện nói ra, mai chỉ đưa ánh mắt biết ơn trao tặng cho từng người. vốn là những trang hào hán, hành hiệp giang hồ, nay cùng chúng số phận bị lưu đày nơi địa ngục trần gian, cho nên chàng hiệu khách trẻ tuổi của chúng ta được những bạn tù tiếp nhận với bao tình đồng ấm chân thành. qua các cuộc trao đổi với những người bạn tù, thành nhân mới hiểu rõ bọn tứ hải đại mông băng lập ra công trường này với mục đích gì. thì ra ngoài những công việc xây cất lâu đài thành lũy, bọn ban đầu còn thực hiện công trình rất khó khăn và phức tạp. Đó là việc tu luyện hàng nghìn thanh bao kiếm, cùng các loại binh khí khác, ngõ hậu phục vụ cho các cuộc viễn trinh hoặc tạo điều kiện cho bọn quần ma lộng hành trên chốn giang hồ Đặc biệt, những món binh khí cần luyện ở nhiệt độ thật cao mới trở nên lợi hại. Muốn đạt đến mục đích, chúng buộc phải có một số lượng chất đốt khổng lồ. Ngoài ra, rất cần những loại đá quý để xây lò, làm khuôn đúc rèn binh khí. Vừa vét trong thiên hạ không đổ, bọn ma đầu bèn sử dụng đám tổ nhân, pha núi đào mỏ mà dùng. Nói tóm lại, tất cả cũng chỉ nhằm phục vụ cho tham vọng điên cuồng của lũ đại Ma đầu Nguyên Mông mà thôi. Những con người làm việc ở trong đại công trường, quần quật từ lúc tinh mơ cho đến nửa đêm, không hề ngơi nghỉ. Vừa thiếu ăn, thiếu ngủ, lại vừa phải lao động nặng nhọc liên biên dưới những ngọn roi và gâm giáo. Đã vắt kiệt nhựa sống của con người, thầy nhân cũng không thoát khỏi tình trạng khốn nạn này. Chàng trai đôi mươi với hình vóc tráng kiện vàm vỡ uy dũng hiên ngang, có tồn tại chăng cũng chỉ là điều đã in vào trong ký ức của mọi người Hôm nọ có một tin đồn loan ra làm đám tổ nhân xôn xao không ít. Bài diện thư sinh đã đột nhập vào hồng sa thiên vân Các và giải cứu được vị cựu trưởng môn nhân phái mã yên sơn ngô thành nguyên. Nghe nói lý đại hiệp đã đưa được ngô đại hiệp thoát khỏi sao huyệt của bọn ma đầu. Song chính bản thân họ lý bị hại về tay hỗn thế tà thần mà thắc. Chỉ nghe có vậy thành nhân liền bàng hoàng sao suyến cả tâm can, nỗi đau đớn hành hạ tâm hồn chẳng không dứt. nghĩa phụ đã cứu được thân phụ đến nỗi phải bỏ mình ư? Di hài của nghĩa phụ có được an táng hay đắp bị băm vằm? Làm phân bón cho vườn hồng của con yêu nữa Một người với bản lĩnh siêu phàm Với đức độ bao la như nghĩa phụ của chàng Thì cứ làm sao hoàng thiên lại nỡ đoạn số sớm như vậy được Không Chàng không thể tin được Chàng không bao giờ có đủ can đảm Mà tin rằng nghĩa phụ chàng đã thác dễ dàng như vậy Còn thân phụ chàng hiện giờ ra sao Tuy được giải thoát Xong biết có vượt ra khỏi vòng kiềm tòa của kẻ thù Hay còn lần quẩn để rồi lại lọt vào tay của chúng nữa Rồi còn lão đại Trong khi chàng sắp vào cạm bẫy của tên cái thế ma đầu Thì Lão Đại có hay biết gì chăng? Đêm nọ, sau khi vùi sắc hai tên trong bọn ngũ hổ vào giữa lùm hoa, Lão làm gì? Có bị kẻ thù phát hiện ra tung tích mà giết mất đi chăng? Từ đó đến nay, chàng chẳng nhận được tin tức gì của Lão là như thế nào nhỉ? Còn nhiều điều khó hiểu, thành nhân không tài nào giải đáp nổi. Chàng càng nôn nóng trong lòng. Chỉ còn cách duy nhất là phải phá xiềng, trốn khỏi đại công trường trước, rồi hăng liều cây sau. Thế rồi, bắt đầu từ hôm đó, chàng nung nấu trong lòng một quyết tâm mới, vượt ngục. Nhưng vượt ngục bằng cách nào? Những sợi xích to như thế này làm sao chàng bè chất nổi? Nếu trong người còn chân nguyên công lực thì nói gì? Chàng bèn nghĩ ngay đến một vật vật. Sắt thép khả dĩ có thể cưa được loại xiềng dưới chân. bữa nọ chàng nhặt được một mẫu lưỡi cưa củn liền cất kỹ vào trong mình. Người bàn tù bên cạnh thấy vậy bèn quan tâm hỏi. Định vượt ngục à? Thành nhân khẽ nói. Đúng vậy. Người kia cao mải thốt nhỏ. Ta chỉ ẹ e, huynh đệ không thoát được mà còn nạp mạng làm phân bón vườn hoa hồng mà thôi. Thành nhân thở giải đáp. Cũng đành vậy chứ biết sao, tiểu đệ không thể chờ đợi một phép nào, một phép màu nào có thể cứu chúng ta được. Và lại tiểu đệ còn những trách nhiệm nặng nề, không thể yên tâm ngồi tông vào số mệnh đổi đời nữa. Nếu thoát ra ngoài được, tiểu đệ sẽ vận động chư vị ngũ đại thần tiên bằng mọi cách đánh cho tan xào huyệt bọn ma đầu mà cứu liệt vị quần hùng đang bị đại đoạn nơi đây nhược bằng đều đệ có bò sắc trong chuyến đào tàu này thiết nghĩ cũng chẳng có gì phải ân hận cả nghe chàng tỏ rõ quyết tâm như vậy người bạn tù cất giọng trầm buồn nói với mấy người bên cạnh tiểu huynh đệ đệ đúng là bậc nam nhi chi chí bọn tài hạ vốn là những tay cao thủ giang hồ từng ngang dọc vào sinh ra tử nhưng hỡi ôi cái chí tăng bồng hồ thị ngày xưa đã mai một mất rồi biết bao giờ mới lấy lại được đôi cánh chi bằng để lướt gió tung mây phải thành thật mà công nhận rằng tiểu huynh đệ của chúng ta là một con người có đầy ý chí và nghị lực Biết đâu, hành động dũng cảm của tiểu huynh đệ là một tấm gương tiên phong cho chúng ta nói theo. Thành nhân khiêm tốn nói, nhân huynh khen tặng quá lời, tiểu đệ cảm thấy hổ thẹn lắm. Cũng nên nhắc lại, trong thời gian lưu đại ở Đại Công Trường, gần 3 năm trời gian khổ, thành nhân sống hòa mình với mọi người, cùng chia sốt những cực hình với họ. Không có ngọt bùi mà chỉ toàn là những nỗi đắng cay, đau khổ mà thôi. Vì thế, chẳng được mọi người quy mến là điều đương nhiên trong cùng một chuỗi xích với chàng, những người bạn tù đều là cao thủ thuộc giới võ lâm Trung Nguyên. chàng đã để ý giỏ là những đám thuộc hạ cao thủ của môn phái Ma Yên Sơn đều bị dồn vào những chuỗi xích khác và làm việc nơi xây thành lũy hay các lò luyện binh khí. nhiều lúc chàng muốn liên lạc với họ, song vì ngăn cách không có cơ hội thực hiện được. thành nhân dùng bầu cơ cồn mỗi ngày chỉ khứa được một tí xíu, rì ra suốt 3 tháng trời. vết cắt nơi xích sắt chỉ lấn sâu chưa quá một nửa, trong khi lưỡi cưa đã trở nên vô dụng hoàn toàn. Người bàn tù bên cạnh ái ngại nhìn chàng nói Ta thấy tiểu huynh đệ hết sức kiên trì Thật đáng khen thay Xong cũng chỉ là đi được mới nửa đoạn được Bây giờ làm sao để tìm cho được một mảnh cơ khác mà tiếp tục đây Thành nhân chẳng chịu ngã lòng Chàng suy nghĩ mất mấy ngày bỗng một hôm chàng hớn hở nói với người bên cạnh Chú đại ca có thể giúp cho tiểu đệ việc này hay chăng Người bàn tù họ chu sốt sẵn nói Ồ oh, hiện đệ có cần gì ta cũng không bao giờ thử chối Chỉ ngại không đạt được kết quả nào đó thôi Việc gì Hiền đệ hãy nói cho ta nghe. Chàng bèn kề tay ông ta nói nhỏ mấy điều. Ngay sau, đôi mắt họ trụ sáng lên một tia hy vọng. Bị đầy đọa thiếu điều muốn cuồng tâm mất trí, thế mà Hiền đệ vẫn sáng suốt mình mất là thường. Hay lắm, ta cũng muốn mong sao Hiền đệ thoát khỏi cái chốn này càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ cố gắng nói gương Hiền đệ mà thoát ra sau. Và kể từ hôm đó, hai người kiên đáo dùng nước tiểu của mình tới ngay vào trước mắt xích mà chàng đã cắt được phân nửa. Ngày lại ngày, mỗi lúc một ít, chất cường toàn ăn mòn dần cái mắt xích kia. Vào một đêm tối trời, chàng thiếu hiệp Ngô Thành nhận chào từ biệt những người bạn tù khốn khổ, rồi lê từng bước cố rời cho xa vùng địa ngục trần gian. Ngoài manh áo rách tả tơi khoác trên mảnh hành hài tiêu tủy, trên lưng chàng còn gánh một bầu nước và gói lương khô mà những người bạn tù đã dành dụm góp nhặt cho chàng. Đôi chân trần đã chai sần vì những năm tháng mang nặng xích xiềng nô lệ và đã từng lội bộ kể có đến hàng vạn dặm đường. Lần mò suốt đêm trên vùng cát lạnh, chàng cứ nhắm theo ánh sao nam tạo đi giết, để phòng ngừa bọn bắt đầu trên đó. Bắt ngày, chàng phải tự vùi mình xuống dưới lớp cát bỏng, chịu đựng ánh nắng thiêu đốt của mặt trời hoang mạc đến gian người. Đêm đến, thành nhân lại tiếp tục lầm lũi đi như một bóng ma cô đơn, xuyên xuất những cánh trường tịch mịch. Chàng chỉ còn biết làm bạn với những vì sao trên trời thăm thầm, gửi gắm niềm tâm sự cho gió thoảng bằng những tiếng thở dài. Chàng cứ đi, đi mãi cho đến khi bầu nước trên lưng vừa cạn, vài giọt nước cuối cùng không đủ thấm nơi đầu lưỡi. Chàng bắt đầu cảm thấy khắt, nhưng vẫn gượng đi. Cái khát, Lên đến hành hạ chàng cái khát tưởng như muốn cháy cổ, đói cơm người ta có thể chịu đựng được một thời gian dài, nhưng khát nước thì không thể chịu lâu hơn được. Nước là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất không thể thiếu. Thành nhân vừa đi chằng choạng, vừa giang rộng đôi tay, ngửa cổ há miệng, hướng từng giọt sương đêm. Nhưng cuối cùng, những giọt sương cũng không cứu vãn được tình trạng bị đát hiện tại. Trang kiệt sức, bước đi siêu vẹo và chậm dần. Những bước chân sau cùng như bị hút hẳn chơi vơi, thần trí hôn mê, không thể nào làm chủ được thể xác vũ trụ quay cuồng không gian đảo lộn vì trạng thái suy nhược hoàn toàn chàng lảo đảo mấy vòng rồi gieo mình xuống giữa biển cát mênh mông hồn phách chàng bay bổng ngô Thành nhân thấy mình lạc vào giữa trốn bồng la tiên cảnh chàng xuống xính trong bộ y phục sang trọng đẹp đẽ vô cùng xảy thấy một đám tiên nga xiêm y lộng lẫy nhan sắc tuyệt vời lũ lượt vây quanh chào hỏi rồi rước chàng vào cung điện chàng được đưa vào một tòa lâu đài nguyên nga tráng lệ vừa ngỡ ngàng ngắm những vật trang trí muôn phần đẹp đẽ Chàng nhắc thấy có hai vị thần tiên đang ngựa giữa tỏa cao. Từ nơi tiềm thức, trang hiểu nhị vị ấy chính là song thân của mình, bèn cung kính hành lễ thốt. Tiểu nhị là thành nhân, trình ra mắt ra ra và hiền mẫu. Chàng vừa dứt lời bỗng ngay giọng phụ thân cất lên như chuông đồng. Thành nhân con, hôm nay ta cho gọi con đến đây với mục đích hết sức quan trọng. Con đã đoán ra việc gì chưa? Chàng lễ phép thưa. bẩm lại ra ra, con chưa đoán ra được. <cười> con trai của ta còn ngây thơ quá nhỉ? Con có biết năm nay con đã được bao nhiêu tuổi rồi chăng? Bẩm gia gia, năm nay con vừa tròn 23 niên kỷ. Ồ, đúng vậy. Đúng vậy. Con có biết với lứa tuổi này mà chưa lập gia thất thì e trễ lắm chăng? Bẩm gia gia, con chưa hề nghĩ đến việc đó. Nghe chàng nói vậy, phụ thân chàng liền thay đổi sắc diện. Hừ, <cười> nói ta nghe lạ tai lắm đó. Nhìn thoáng qua thân mẫu chàng đang ngồi bên cạnh, phụ thân chàng lại nói tiếp. Thua con trai trẻ chưa tới 20 Ta đã biết yêu rồi Người mà ta dâng tròn trái tim hồng chính là hiền mẫu của con đây Thành nhân đang bối rối Thì mẫu thân chàng cất giọng dịu dàng Con hãy cho mẹ biết Từ khi lưu lạc giang hồ đến nay Con đã quen biết với một nàng con gái nào chưa Ánh mắt nồng ấm với giọng nói êm đềm của hiền mẫu Đã động lòng chàng Thành nhân liền nghĩ ngay đến người bạn gái ngày xưa Nơi Lê Gia Trăng Chàng bèn tự tốn thốt Thưa mẹ khi còn bốn tàu giang hồ Con đã từng chịu ơn với nhà họ Lê Người bạn gái suốt đời con không bao giờ quen đó Nàng tên là Kiều Trinh Ai nữ của Lê Trung Tiên Sinh Bạn thân từ thùa thiếu thời của gia gia đó Mó thân chàng tiếp lời Và võ phu nhân cũng chính là tìm mối kết nghĩa với mẹ nữa Ồ oh, thế thì tốt quá Này lang Quân à Chúng ta hãy cưới nàng Kiều Trinh về cho con trai của chúng ta Nên duyên dài ngẫu Ý Lan Quân sao Phụ thân chàng ngâm nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu nói Nếu nói về ra thế Thì ta rất tán thành Nhưng ngặt nỗi Kêu Trinh đã sai chân vào vùng buồn nhơ nhát của thế gian, không còn tiết hành nữa, thì làm sao gã nghĩa đã vàng với con trai của ta được? Vừa nghe đến đây, mẫu thân chàng bỗng thốt giọng đầy uất nghẹn. Tràng nói thế, thiếp lại liên tưởng đến thân phận mình. Trời ơi, Thiếp đã thất thân với tên bảo chúa kia, thì còn gì xứng đáng để ngồi bên chàng nữa? Nói rồi định gieo mình xuống giữa sàn điện ngọc, phụ thân chàng nhanh tay đỡ kịp, thốt rằng: Hiền Thê chớ nên nói như vậy, dù sao đi nữa, Hiền Thê cũng là mối tình đầu của ta kia mà. Mặc cho hoàn cảnh trái ngang đau khổ, hiện thế vẫn là người bạn đời trung thủy của ta. Hoàn cảnh của hai người khác xa nhau lắm, cỡ sao lại đem so sánh một cách vô lý như vậy được. Thiếp thấy, thất phận đàn bà phải chịu bao nỗi tuân chuyên nên bất cảm thông cho kiều trinh điệt nữ. Và lại, lệnh song đường của nàng ấy chính là bạn thâm giao của vợ chồng ta. Chúng ta phải có bổn phận cư mang đùm bọc nó, trước để cho nó phải bơ vơ côi cút rất trở đời. Nếu đem gả nó cho người ta, chắc gì đó sẽ hưởng được niềm hạnh phúc. Không khéo, vợ chồng họ Lê đã chẳng ngậm cười nơi chiến suối. Ngược lại còn ngậm hơn oán trách chúng ta. nghe xong những điều phân giải của mẫu thân, chàng thấy phụ thân đã siêu lòng. Người bền quay xuống hỏi chàng. Thành nhân, con nghĩ thế nào? Cha mẹ sẽ tác thành con với Kiều Trinh đó. Thành nhân phân vân trong giả, chẳng biết trả lời sao. Trong thâm tâm, chàng chỉ xem Kiều Trinh như một người em gái không hơn không kém. Vì thế, tình cảm của chàng dành cho Kiều Trinh là tình cảm của một người anh lớn. Con tim của chàng đã toát dâng cho nghĩa cả núi sông, cho cha mẹ và những người thân yêu, cùng bao nhiêu con người đã phải chịu nhiều đau khổ trên đời. Chàng chưa hề ấp ủ một hình bóng gia nhân nào trong tâm khảm, vì tình yêu dương tư đối với chàng còn xa lạ lắm. Vì vậy, trong nhất thời, song thân nàng đặt vấn đề đột ngột quá, làm sao chàng chẳng phân vân? Xong, chàng vốn là con người trí hiếu, ý muốn của song thân, làm sao chàng dám cãi lời? Thế là tiệc cưới của chàng với Kiều Trinh được tổ chức thật linh đỉnh, trọng thể Trang rể và nàng dâu được đi du ngoạn trên một chiếc thuyền rồng. Hai người bèn dòng thuyền giữa biển khơi. Gió lộng buồm căng, chiếc thuyền tình lướt nhanh trên sóng nước. Thành nhân còn đang ưu tư với một niềm hạnh phúc gắn gượng, vô thức và thiếu hẳn sự nhiệt tình. Bỗng nhiên trời nước tối sầm, giông tố nổi lên dữ dội. Chiếc thuyền tình không chịu nổi với những cơn phong ba khủng khiếp đã đắm chìm xuống giữa dòng đại dương. Thành nhân kinh hoàng định ôm lấy kiều trinh. Bỗng chàng nghe một chuỗi cười vang lên lanh lảnh. Nhìn lại chàng sừng suốt khi người bạn bên cạnh không phải là Kiểu Trinh mà là Tiểu Yến Chàng còn đang chơi với trên những đợt sóng vô tình Thì Tiểu Yến lướt tới, đưa đôi bàn tay đầy móng nhọn thụp lấy cổ chàng xét mảnh <cười> Hôm nay ta phải giết bị để trả thù cho cha mẹ ta Người phải chết, ngươi phải chết dưới tay ta Thành nhân thét lên đau đớn Bước Tiểu Đệ ra, Hiên Tỷ, khoan cho em lắm Em không phải là kẻ đê hèn như vậy đâu, Hiên Tỷ đã lầm rồi Hử <cười> Lầm xong được? chính mắt ta đã thấy Mi ăn cơm và cầm giáo của quân thủ. Mi là loài phản bội, ta phải giết Mi. Vừa nói, Tiểu Yến vừa suýt cổ chàng mạnh hơn nữa, thành nhân muốn nghẹt thở. Nỗi đau đớn của thể xác thì ít, nhưng sự nhức nhối của tâm hồn đã làm chàng tê tái cả con tim. Tiểu Yến là người hiền tỷ ngày xưa thương yêu chàng vô hạn, nhưng món ngon vật lạ hoặc những trò chơi con trẻ, nàng đều nhường lại cho nghĩa đệ, đặng một phần hơn. Tấm lòng của một người hiền tỷ thật là cao thượng thế mà giờ đây nàng lại hiểu lầm rồi đòi giết chàng cho bằng được Hói âm thay chàng thấy nghĩa tỷ tiểu yến sách chàng bay lên khỏi mặt nước giọng đầy phẫn nộ Hừ, ta phải thiêu sống mi thôi đốt mi cháy thành tro than để tế vong hồn song thân ta mới thỏa mãn thành nhân lại thấy thân thể mình bị bó cứng như đoàn bánh tét treo ngược trên cành cây bên dưới là đống lửa khá to mỗi lúc một nóng lên dần da thịt chàng bắt đầu nứt rạn trong lúc chàng quằn quại đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn Thì lại nghe giọng cười ác độc của Tiểu Yến vang lên không dứt. Mãi đến khi một mũi giáo xuyên qua đuổi Thành nhân mới giật mình tỉnh lại Xảy nghe có tiếng nói gần Hắn giả chết khéo lắm Một giọng khác tiếp Nếu không có mũi giáo thì máu đâu có chảy ra Mà máu không chảy ra thì làm sao chúng ta biết hắn còn sống Thôi lôi đầu hắn trở về đại công trường Hành hình trước mặt đám tổ nhân Để làm gương cho bọn chó ghẻ kia Không còn tư tưởng vượt ngùng nữa Đúng vậy Bọn mắt đầu nói xong, bèn cột chặt hai cổ tay chàng buộc theo lưng buộc theo lưng ngựa. Thành nhân bị kéo lê, hai gót chân quẹt thành những đường vòng vèo trên mặt cỏ. Chàng nhắm nghiền đôi mắt, vừa khắt vừa đau đã làm cho chàng kiệt sức ngất đi. Sau khi hứng trọn một thùng nước phân, thành nhân mới tỉnh lại dần. Chàng bị trói gô vào cột đá trồng ngay ở cửa đại công trưởng. Hàng nghìn tù nhân kéo theo xưởng xích lê bước ngang qua trước mặt chàng. Họ không khỏi ái ngại khi thấy chàng đang chịu khổ nạn. Thành nhân chỉ nghe thấy tiếng thở dài thay cho những lời chết buồn của họ. Chàng cố mở đôi mắt lạc thần nhìn những người khốn khổ đi qua. Có phải chăng đây là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời? Trước khi từ giã cuộc sống đầy ốt trực, chàng còn chút hơi ấm tình cảm nào để trao tặng cho họ chăng? Phạm khi kẻ sắp xa lìa dương thế thường hay ôn lại dĩ vãng cuộc đời mình. Thành nhân cũng vậy, chàng nhớ lại tuổi xưa đầy thơ mộng, sống nơi giang sơn bộ lạc thổ thần thông. Trong cung tiểu yến hiền tỷ của mình như đôi tiên đồng ngọc nữ tung tăng trong cảnh bồng lai. Hai mái đầu xanh cùng học cùng chơi, thỏa thích tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên đất bàng sóng dậy. Tai họa từ đâu xảy đến cho cậu bé vừa tròn 11 tuổi bị bắt cóc và đày nơi tháp vân sơn, hang ổ của bọn cường tặc thảo khấu. Sau khi tốn thoát khỏi tay chủ trại, chưa kịp mừng thì lại bị đôi mãnh hổ hung dữ suýt vồ chết. May nhờ có lão hòa thượng cao nhân là Bạch Hạc tiền sư ra tay cứu độ lại truyền thụ cho bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh và tặng cho cậu thanh kiếm báo kể từ giờ đó trình độ võ công của vị của vị tiểu hiệp tiến triển khá hơn trước rất nhiều của vị tiểu hiệp tiến triển khá hơn trước rất nhiều nhưng khi trở về vùng đội phủ bộ lạc thổ thì hỡi ôi kẻ thù đã sát hại nghĩa phụ giam cầm nghĩa mẫu cùng nghĩa tỷ thân yêu chàng chỉ còn biết dụng kế đề hòng cứu thoát hai người song vị phu nhân tù trưởng đã liều mình quyết thác theo chồng cho tròn nghĩa tảo khang cho chàng một sứ mạng khá nặng nề định mệnh thật éo le đã tách rời chàng và tiểu yến hiền tỷ mỗi người đi một ngả nỗi khổ tâm nhất của chàng ngoài những trọng trách chưa thực hiện được là mối oan khiên giữa người nghĩa tỷ với chàng nàng tiểu yến đã hiểu lầm mà tỏ thái độ thù hận chàng quá đáng đến nỗi đã ám ảnh chàng trong cả lúc mê man nếu chàng chết đi mối oan ức này bao giờ mới giải được rồi suốt những năm buôn tàu giang hồ chàng gặp phải bao nhiêu bất công ngang trái với những đường kiếm phò chính diệt tà chàng xông pha với vùng đánh hạ bọn quỷ ma càng tỏ rõ tấm lòng nghĩa khí của một bậc trưởng phu quân tử. Trong dịp xuôi về Thăng Long thành dạo ấy, chàng được vinh dự làm quen với những bậc kỳ nhân dị khách và đã từng cùng họ chiến đấu chống kẻ thổi chung. Chàng đã được kết nghĩa đệ huynh với một vị danh tướng nhà Trần, tình sâu nghĩa nặng. Chàng lại được tái ngộ cùng nghĩa phụ bạch diện thư sinh, diện kiến tôn nhan của vua Trần Thái Tôn và người cậu làm đến bậc đại thần của triều đình Đại Việt. Nói chung, tất cả mọi người đều quý mến chàng. Những năm tháng trở về mã yên sơn, miệt mài trao dồi các môn tuyệt chiêu sở trường của bang phái, chàng đã tỏ ra là một người hậu duệ xuất sắc nhất qua những đời trưởng môn nhân từ trước tới nay. Chưa yên vị được bao lâu, chàng liền lặn lội vượt qua hàng vạn dặm đường gian khổ, quyết tâm đột nhập vào tận sao huyệt của kẻ thù để cứu song thân thoát khỏi vòng lao lý. chàng ngờ chàng bị sai chân vào cạm bẫy của lão đại ma đầu. Nhiều phen lâm nạn chàng cứ tưởng rằng sẽ bị vong mạng luôn, nhưng hình như đỉnh bệnh đã an bài, trải qua 4 năm lưu đầy gian khổ chàng vẫn vững chí bền gan chịu đựng để rồi tìm cơ hội đào tàu suốt cả nửa tháng trời vượt ngục lầm lũi đi trong những đêm đen cô tịch chàng ngỡ đã thoát khỏi nanh vớt của lũ xài lác độc ác kia anh ngờ bao nhiêu hy vọng chàng bôn đắp bấy lâu bây giờ đã biến thành mấy khói cả kiếp thăng trầm mà duy chỉ có một đoạn đời ngang dọc niềm vui rất hiếm còn nỗi khổ quá nhiều con người chàng không thể an phận bởi lẽ còn vướng bận tên vai nhiều sứ mệnh thiêng liêng chàng cố gắng vượt qua mọi trở lực ngoại cảnh Đồng thời cũng tự chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng hiện tại, ánh sáng niềm tin còn le lói trong chốc lát. Cuộc đời chàng đến đây là bế tắc rồi chăng? Chàng còn bao nhiêu nghị lực nữa để mang ra đấu tranh với hoàn cảnh thực tế hết sức bi đát này? Ngô Thành Nhân gục đầu xuống ngực, rút rượi toàn thân. Nếu không có những vòng dây thừng buộc chặt trên người và cột đá thì chàng đã đổ xuống từ lâu. Bản đầu trong mặt ngựa mang đến trước mặt chàng những vật dụng dùng để hành hạ tù phạm. Một trong những tên cai ngục phụ trách khu vực này đang chỉ đạo bọn ngục tốt soạn ra các món đồ nghề. Hắn nói to, "Cốt yếu cho những người tù nghe. <cười> Hôm nay bản chức sẽ cho tên vượt ngục này nếm mùi tàn khốc, Lũ chó gẻ chúng bay mở to mắt ra mà nhìn. Đứa nào còn có tư tưởng sống chuộng thì hãy xem đây." Mấy tên ngục tốt lập tức được lệnh nổi lửa lên. Chúng đứng trước rồi sắt chín đỏ, rồi thản nhiên bước đến xông vào người thành nhân. Mọi người đều ngỡ chàng sẽ thét lên đau đớn và vùng vẫy khi mũi rủi lửa chạm vào người. Nhưng không, chiếc rủi lửa đâm vào hai bên đùi chàng khói bốc ra, mùi da thịt cháy khét lẹt. song chàng không hề rên lên một tiếng. tên cai ngục không khỏi ngạc nhiên, hắn bước đến sát chàng, dòm qua một thoáng rồi ngửa mặt lên trời cười ngất. ha <cười> thì ra hắn đã khiếp sợ mà bất tỉnh từ lúc đầu. bãi đầu, nhấn hắn vào thùng nước phân cho hắn tỉnh lại. dạ. bọn ngục tốt tháo dây tói, khiến chàng bỏ vào trong một thùng gỗ trét đầy dầu hắc gần đó. một đứa nắm lấy búi tóc chàng kéo lên, nhận xuống mấy bẩn mới xách chàng ra khỏi thùng nước phân ngay lúc ấy bỗng một gã kỳ sĩ từ xa phi ngựa đến người ta thấy mặt mày tên này lộ vẻ kinh hoàng tổn độ gã dừng cương lại bên tên cai ngục nói nhỏ mấy câu tức thời tên cai ngục cuống cuồng chạy vội đến phóng mình lên lưng ngựa hắn nói với bọn ngục tốt Các người trói hắn vào lại cái cột đá rồi mau theo ta trong đám tù nhân chợt có người thốt ngũ đại thần tiên đang đánh vào thập trận kỳ môn nhiều người cũng thốt lên mừng rỡ ồ có đúng thế không ngũ đại thần tiên đã tới anh em à ngũ đại thần tiên giá lâm Rồi hàng trăm, hàng nghìn người hô lên như sấm dậy Ngũ đại thần tiên, vạn tuế, vạn vạn tuế Bọn cai tù ngục tốt đều hoang mang kinh sợ. Tên cai ngục tức muốn đến người Trước khi ra roi cho ngựa phi nước đại, Hắn quay lại thét như hổ cầm Các người cứ việc giết sạch bọn chúng cho ta Đám đầu trông mặt ngựa tuân lệnh chăm sóc Hàng loạt roi thương gươm giáo như một trận lôi vũ tút xuống đám tù nhân đang bị xích trường Thôi thì chắc chết ngổn ngang, thay phơi chặt đất tiếng giền la khóc lóc, ngén răng uất hận vang lên đến tận chín tầng trời. thành nhân tỉnh lại, đưa đôi mắt lạc thần nhìn cảnh tượng hái hùng xảy ra một cách giằng xé. tất cả cảm giác của chàng lúc này hầu như đã bị tê liệt. chàng chỉ còn lại một cái xác không hồn đang tồn tại giữa thế gian. từ nơi hướng đông cách xa đại công trường đến hàng chục dặm, người ta nghe âm vang của những tiếng kình phong vọng đến rất mơ hồ. đó là tiếng giền của sống động hay âm thanh của những đoàn trường phong kinh lực khủng khiếp trong một trận giao tranh ác liệt đến long trời lở đất. Nếu quả thật ở đó đang xảy ra một biến cố to lớn thì sao? Dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng không ít đến tất cả các vùng thuộc vòng cương tỏa của bọn Tứ Hải Đại Mông Bang. Mãi đến chiều hôm đó, Tên canh Ngục và bọn Ma Đầu cùng bác hồi với hắn quay ngựa trở về, mang theo một đám tủ nhân mới. Khi đám tủ nhân mới, thấy đám tủ nhân cũ bị hành hạ một cách dã man như vậy, họ không khỏi căm giận, phấn uất trong lòng. Nếu thành nhân còn tỉnh táo, chàng sẽ nhận ra những gương mặt tái nhật vì bị thiếu máu và cản chân nguyên kia ngay thì ra số tù nhân mới này hầu hết là đệ tử của môn phái mã yên sơn họ thấy một người bị trói gỗ vào cột đá song không thể nào nhận biết rằng kẻ đang ở trước mặt chính là vị trưởng môn nhân kính mến của họ tuy nhiên họ không khỏi bàng hoàng giật mình lạnh gáy vì chợt thấy tên cai ngục vừa phi ngựa đến vừa rút sọt thanh đại đao hắn thét lớn ta phải chặt cho tên tử tội này làm ba khúc mới hạ giận tính bị đã tác động cho bọn khốn kiếp kia đột nhập vào đây hòng khủng bố đại bang của chúng ta rất lời liền hoành đại đao mấy vòng chuẩn bị chém vào mình thành nhân Ánh đạo lăng lên màu xanh lè gây giận Đám tù nhân cũ còn sống sót đều đổ dồn ánh mắt vào đường Dao độc ác kia Khi họ thấy Dao chớp lên liền nhắm nghiền đôi mắt Chẳng ai nữa nhìn người bạn tù đáng thương sắp lãnh trọn nhát Dao tuyệt mạng Phần thứ 25 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục Của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo